Niềm tin dân trào và nhiệt tình tăng cao khi bạn vừa hoàn tất một công việc phức tạp hoặc khó khăn. Đó chính là lúc bạn đang ở đỉnh cao của chiến thắng. Chặng đường vừa qua càng khó khăn, càng làm tăng niềm tự hào và cảm nhận tuyệt vời về năng lực bản thân bạn. bạn thân mến, hiệu suất làm việc sẽ tăng lên đáng kể khi bạn thực hiện các công việc quan trọng một cách thuần thuộc hơn. Đã là nội dung cốt loại của quy luật năng lực, quy luật cuối cùng trong cuốn sách này. Khói xin nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Một trong những phương pháp quản lý thời gian có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với sự nghiệp của bạn là trở nên xuất sắc khi thực hiện những việc quan trọng nhất. Những năng lực cốt loại, những kỹ năng chính, những lĩnh vực mà bạn hoàn toàn hiểu rõ và thông thảo đều là những yếu tố quyết định năng suất mức sống và thành quả mà bạn đạt được trong lĩnh vực của mình. Thị trường chỉ trả những phần thưởng có giá trị nhất cho những công việc xuất sắc nhất, vì thế mức độ thành công của bạn phụ thuộc vào khả năng làm được nhiều việc hiệu quả hơn so với người khác. Đây là một câu hỏi quan trọng dành cho bạn. Kỹ năng nào mà nếu bạn phát huy và tận dụng tối đa sẽ có tác động tích cực nhất đến sự nghiệp của bạn? Kỹ năng quan trọng mà bạn yếu nhất quyết định mức độ hiệu quả bạn sử dụng những kỹ năng còn lại. Hãy trung thực với chính mình. Kỹ năng nào bạn thấy mình còn yếu? Kỹ năng nào quyết định tốc độ mà bạn hoàn thành những công việc chính và đạt được các mục tiêu của mình? Kỹ năng nào mà nếu thiếu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển và tiến bộ của bạn? Theo nguyên tắc 80-20, 80%, -20, 80 tổng số lý do khiến bạn không thể tiến bộ nhanh như mong muốn được giải thích bởi việc thiếu 20% các kỹ năng và khả năng quan trọng. Nguyên tắc này cũng nói rằng 80% những điểm hạn chế trong cuộc sống của bạn đều xuất phát từ bản thân bạn. Nói cách khác, 80% tổng số lý do bạn không đạt được các mục tiêu nhanh như mong đợi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 Quyền sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời sẻ chia, sự ủng hộ, cũng như những đóng góp thầm lặng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện website. Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa. Với tâm niệm, đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có con gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng hết mình để thực hiện. Điều mong ước duy nhất của cư sĩ Thích Thiên Phúc khi xây dựng website www.vn.vn để lại cho hậu thế, đó là dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phổ vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau, giao nhân thiện, gạt quả lành. Chúng tôi, những người thực hiện khoa sách nói, sẽ tiếp tục khống hiến hết mình để hoàn tất dự án 1.000 audiobook mà chi tiết ủng hộ khoa sách nói.com.vn Xin vui lòng liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua số điện thoại 0986-219192, email thíchthienphuca.gmail.com Người đọc Trần Diệu Lan